Quý khán giả nhà hội đồng. Tác giả Mèo Mèo. Giọng kể Huy An. Truyện Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể Tuyệt ma trên kênh truyện ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cũng lâu lắm rồi chúng ta mới có được Một cái chuyện nó có nội chung về Những cái ngày xưa đó Hội đồng, bá hộ đồ đó Không biết sao mà dạo này tác giả không có gửi Hôm nay có một chuyện Hy vọng là chuyện ngày hôm nay Sẽ mang tới cho quý vị khán giả Những giây phút giải trí thật là thoải mái Hèn. Và trước khi vô chuyện thì Nhờ quý vị <cười> đăng ký kênh ủng hộ tôi nghe Nhớ tham gia minigame Cho tăng thêm phần kháng kết Khi nghe chuyện Nhen. Và bây giờ chúng ta Truyện ma Lê Huy An Tấm gương cẩn xa cử trên chiếc bàn gỗ bọng rẽ lên một cái Hạnh giật bắn mình, toàn thân cô cứng đợt Hình ảnh phản chiếu của cô bỗng chốc nghè đi Rồi tụ lại thành một khuôn mặt khác Vẫn là bộ áo dài cưới màu khường phấn cô đang mặc Vẫn là mái tóc đen nhánh được búi cẩn thận Nhưng khuôn mặt trong gương giờ đầy trắng bệnh, ướt sủ như người vừa lội tựa dưới sông lên. Nước nhỏ toàn toàn từ mớ tóc trối bời xuống cái cổ áo cao, làm sẵn một mảnh dại gấm. Hạnh nín thở, hai chân như muốn nhũng ra. Đôi mắt của hình ảnh kia mở to, trân trân nhìn cô, rồi nó rắc đầu, nó rắc đầu riêng rịa, vẽ mặt đầy thống khổ và gian lần. Hạnh lùi lại, da mạnh vào thành chiếc trường cô chớp mắt liên tục, lồng ngực đập thình thịch. Tâm gương trở lại bình thường. Trong đó, chỉ còn có một mình cô, một cô gái miệt vườn với khuôn mặt thất thần quải sợ. Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời của cô, ngày cô chính thức bước chân vào cái chính trị bề thế của nhà hội đồng tâm, trở thành vợ của cậu Hai Thịnh. Ba má của cô vừa mới ra ngoài. Hồi nãy bà còn nắm chặt tay của cô Giọng trung rảy vừa đai nghiến một cách kỳ lạ Con ráng giữ cho chắc cái phút này Đời má chịu khổ đủ rồi Con phải khác Nghe không Hành biết má thương mình Nhưng cái phút này sao nó nặng nề ngột ngạt quá Cả cái dinh thự này giàu thì có giàu đó Lộng lẫy đèn đốm dăng mắt từ cổng vào tới tầng sân sau Nhưng nó lạnh lẽo Người làm đi lại không dám nói lớn tiếng, chỉ cúi đầu đi nhí. Ngay cả chồng của cô cũng kỳ lạ. Cậu hai, 25 tuổi, bảnh bao, dáng người cao ráo là con độc nhất của ông bà hội đồng. Nãy giờ cậu cứ đi qua đi lại ở ngoài hàng hiên, mặc bộ đồ veston màu sậm may khéo, nhưng mặt mày thì tái mét, tay cứ rút cái khăn trắng ra lau mồ hôi. Hành thấy rõ, mắt cậu không nhìn cô dâu đang trang điểm. Mà cứ liếc về phía cuối giường Nơi có cái bến sông mờ mờ Sau mấy lùm cây vẹt âm um tự hành cố trấn tỉnh Chắc là do cô mệt Do lo lắng quá nên nhìn lầm Cô hít một hơi thật sâu Cố nặng ra một nụ cười Rồi từ từ bước lại gần tắm gương Cô đưa bàn tay rung rung lên Sửa lại đó qua lại cài tóc Cô nhìn thẳng vào mắt mình ở trong gương Và rồi tim cô ngực đập Khuôn mặt ước sủng kia lại hiện ra, lần này còn rõ hơn. Nó đang áp sát vào mặt kính từ bên trong, như thấy cả hai chỉ cách nhau một lớp thủy tinh mỏng. Hơi thở lạnh lẽo của nó làm mờ cả một mảnh gương, đôi môi tím tái của nó mập máy mập máy Hành ghé sắc tay, cô nghe, cô nghe được, một tiếng thì tâm ướt ác. Lệch lẽo Dọng thẳng vào trong ốc cô Rõ ràng hơn cả tiếng nhạc cưới sập sinh ở bên ngoài kia Đừng Đừng cưới Chạy đi Hạnh hét lên Lần này cô hét thật lớn Tiếng hét xét toạt sự tính lặng của căn buồn tân hồn Cánh cửa phòng bật mẩn Ba mười và hai tịnh cùng lao vô Mặt cả hai đều cắt không còn chọt máu Có chuyện gì vậy con Con sao vậy Hạnh bà mười chọt lấy dai của cô Hạnh à em sao vậy Hai thịnh cùng lắp bắp Hạnh chỉ biết lùi lại Ngón tay trung rảy chỉ vào tấm gương cẩn xa cử Nói nhận ở đó Tấm gương sáng choan Phản chiếu rõ ràng Ba con người đang quản hốt Không có ai khác Bà ta vừa giúp lưng con gái Vừa liến thoáng Giọng vừa lo lắng Vừa như trách yêu Trời thần ơi con tôi Con làm má sợ hết hồn Chắc nó mệt quá, cậu hai. Con Hạnh này nó hiền mà nó yếu bóng vía Thấy cái gì lạ chút là nó sợ hả? Bà Mười nói rất nhanh, dường như để trấn an Hạnh, dường như để giải thích cho cậu con trẻ tương lai. Nhưng ánh mắt bà ta khi nói, lại liếc nhanh về phía tấm gương. Một cái liếc sắc lẹm, rồi lập tức giấu đi. Hai thịnh, vốn đã xanh xào. Này mặt lại càng tái mét, anh ta lắp bắp. Thôi, em... Em ra nghỉ đi, anh ra ngoài lo tiếp khách Cậu ta nói xong liền gỗ giả quay lưng Gần như là chạy trốn khỏi căn phòng Sau cái sự cố căn phòng tân hùng Đám cưới vẫn phải diễn ra Ông bà hội Đồng tâm không thể để cho ngày trọng đại của con trai mình Bị gián đoạn chỉ vì một cơn quảng sợ của cô dọc Tiếng đơn ca tài tử não nề Xen lẫn tiếng cười nói ồn ả của khách khứa Tạo nên một mớ âm thanh hộn độn Vui thì có vui Nhưng lại không sao ác được sự ngột ngạt Đang lơ lửng trong không khí Hạnh Trong bộ áo dài cưới lồng lẫy Ngồi bên cạnh hai thịnh Nhưng tâm hồn của cô như đang trôi dạt đầu đó Hình ảnh khuôn mặt ướt sủng trong cương Và lời cảnh báo trợn người kia Cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô Buổi trưa Tiệt Tùng đã ngã nghiêng hành xin phép ra nhà sau Để trở mặt cho tỉnh táo Khi cô vừa bước qua cái hành lang dài, nối gian nhà chính và khu bếp, cô bỗng cực lại. Từ trong bếp, tiếng mấy bà người làm đang sầm xì to nhỏ giọng ra, cố tình đè dọc xuống nhưng vẫn đủ để hành nghe rõ một một. một bà đàn bà giọng lanh lạnh nói. Tao nói thiệt nghe, cô dâu này đẹp thì có đẹp á, mà không biết có bị được với con xương hồi đó không? Con xương con gái bà tám đầu sớm hồi đó đó, trời ơi hả nó đẹp... Một giọng khác già hơn sen vô. Mày nói nhỏ cái miệng mày lại coi. Chuyện đó tới tay bà hội trồng là mày có nước cuốn gói đi à. Cái giọng lạnh lạnh kia vẫn chưa chịu thua. Mẹ ơn ơi thì cũng tải cậu hai chứ ai. Hồi đó thương con xương dữ thần. thì non hẹn biển cho đã vô. Ai vậy Hành thế tim của mình thắt lại. Cô nấp vào sau trách tường. Cố thở thật nhẹ Giống ba già lại gian Linh Đầy dẻ thương cảm à, Tội nghiệp con Sương Nghe nói lúc đó Nó nhảy sông Là cái bụng của nó lùm lùm rồi Mà nó cũng lựa chỗ hiểm nữa Nhảy ngay cái bến sông Sau nhà này nè Chỗ tảng đá mà hồi đó Nó với cậu hai hay hẹn hò à, Vớt được cái xác lên Mặt mại tim ngắt à, Thôi Điềm dữ lắm Đám cưới mãi nhắc chuyện này là không có hên đâu à Đầu óc của Hành quay cuồng. Bến sông sau nhà. Một cô gái tên Sương, có thải, chết đuổi. Mọi thứ bắt đầu liên kích lại với nhau. Hành không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô chạy ngược ra sân, tìm hai thịnh. Cậu ta đang đứng ở một góc giường, tay cầm đi rượu nhưng không uống. Mắt vẫn đâm đâm nhìn về phía bến sông. Hành chạy tới, níu lấy cánh tay chồng, dòng trung trảy. Anh Thịnh... Anh nói em nghe đi, Xuân là ai vậy anh? Hả? hay tình giật bắn mình, ly rượu trên tay sóng sánh suýt rớt xuống đất. Anh ta nhìn Hạnh, đôi mắt lộ rõ rẽ kinh hoàng, còn hơn cả lúc Hạnh la hét ở trong phòng. Ai? Ai nói em nghe vậy? Em được có nghe họ nói bậy bạ, toàn chuyện đâm đặt không à? Hạnh nhìn thẳng vào mắt của chồng, nước mắt bắt đầu lương trọng. Em nghe người ta nói, cô ấy... Cô ấy chưa thấy bánh sông ra nhà mình Phải không anh Cậu hay tịnh đùi lại một bước Anh ta nhìn quanh Như sợ có ai nghe thấy Rồi kéo hành vào lùm cây Anh ta không còn giữ được dẹp bạnh bao nữa Dòng anh ta lạc đi Phải Phải Anh trừa nhận Là anh có lỗi dưới sương Anh hẹn Anh sợ ba má anh Anh không dám cãi lời Nhưng là cô ấy tự chọn Là cô ấy tự nhảy xuống Anh không ép Anh không cái ép cổ hay thịnh gào lên mấy câu đó Trong tiếng thị thầm Hai tay báo chặt trọng vai của Hành Như thể chính anh cũng đang cố tự Riết phục bản thân mình tin vào điều đó Hành sửng sợ trước lời thú nhận của chồng Cô gạt tay anh ta ra Lùi lại Cảm thấy vừa sợ hãi Vừa gây tẩm sự yếu đuối của người đàn ông này Cô bỏ mặt anh ta đứng đó Quay đường bước đi Nước mắt lạ chả trời Cô không biết mình đang đi đâu Chỉ biết cắm đầu đi về phía khu vườn sau Cô đi qua mấy hàng vườn cao Đi qua mấy bụi qua giấy âm tựm Và rồi cô nghe thấy Một tiếng khóc Rõ ràng là tiếng khóc Của một đứa con nít mới sinh Yếu ớt và ai quán Hành dừng lại Gió tổi qua làm tà áo dài của cô bay Phật Phật Tiếng khóc vẫn đều đều Không lớn Nhưng đủ để xuyên qua tiếng nhạc ôn ả ở ngoài kia Dẵn lên từ phía bến sông Tiêm hạnh đập loạn xạ Nhưng có một sự thôi thúc kỳ lạ Khiến cô bước tiếp Cô rẽ qua trăng dừa trầm trạp Lá cây xào sạc dưới chân Tiếng khóc nghe gần hơn Như thể đang ở ngay trước mặt Cô bước ra tới mép nước Đứng trên mấy phiến đá ông làm bến Bến sông vắng lặng Mặt nước lửng lờ trôi Phản chiếu ánh quạt hôn đỏ úa Không một bóng người Không một chiếc sụn Và ngay khi cô đặt chân lên phiến đá, tiếng khóc còn nít tắt gấm Như thế có ai đó vừa đột ngục bịt miệng nó lại vậy. Chỉ còn lại sự im lặng đến trận người của bến sông và hạnh đứng đó lạnh toát sống lưng. Cô nhận ra, đây chính là nơi hai tịnh và Sương từng hẹn hò và cũng là nơi Sương đã chọn để khích liệu cuộc đời của mình. Tàn tiệt, khách ra về, Chỉ còn lại cái dinh thự rộng lớn chìm trong bóng tối Và nói sợ hãi không gọi thành tên Hạnh Sau khi đứng chết chân ngoài bến sông Đã được người làm đưa dạy phòng Cô không nói công rằng Chỉ ngồi bất động trên nếp giường Hai thịnh cũng không dám lại cần Anh ta uống rượu như uống nước rã Cố tìm chút can đảm trong cơn say Nhưng càng uống Anh ta lại càng tính càng sợ Anh ta biết, những gì anh ta cố chôn giụi bao nhiêu năm nay bây giờ đang trồi lên ngay từ cái bến sông quan nghiệt đó. Đêm đó, hai không dám cởi áo, anh ta nằm co ở mép giường, cố gắng dỗ mình chập chất ngủ. Nhưng cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của Sương lờ mờ hiện về, rồi lại thấy khuôn mặt hoảng hốt của Hành lúc sáng. Bên cạnh, dường như đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Hơi thở cô đều đều Nhưng nghe kỹ Vẫn còn tiếng nứt nghẹn ngào Tàn một tuần nhan Hai tịnh giật mình tình chất Trung quanh tỉnh mịch tuyệt đối Tiếng cung trùng ngoài trường Cũng không giảm kêu Ánh đèn dầu leo rét sáng Rồi xuống nền gạch bông Những dịch sáng đạnh lẽo Anh đưa tay của sang một bên Giường trống Hạnh không có ở đó Đột nhiên một luồng khí lạnh Chạy dọc sống lưng của hai tịnh Anh ta bật ngừa dậy Mồ hôi lạnh túa trà ướt cả áo Anh ta nhìn quanh căn phòng tân hôn rộng lớn Đồ đạc sang trọng Giờ đây trông như những cái bóng đen kịch dị hộm Hạnh ơi Em đâu rồi Hạnh ơi Hạnh ơi Anh ta gọi Giọng trung trễ Nhưng chỉ có tiếng vọng của chính mình đáp lại Anh ta hoàng hốt Định lao ra ngoài Thì bỗng khừng lại Từ trong góc phòng tối nhất Ngay dưới chân tủ Có tiếng động Một âm thanh đều đều Nhất ngói như móng tay của ai đó Đang cào mạnh xuống nền cạnh Hai thịnh nín thở Từ từ quay đầu lại Và anh ta thấy Hành đang ngồi co ro ở đó Quay lưng hoàn toàn về phía của anh Mái tóc đen dài xóa xuống Che kính gần hết đánh lưng Cô giống mặt bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng Nhưng cái cách cô ngồi Thật kỳ dị Hai dai rụt lại, trụng vào đầu gối Cô đang cào Cào một cách miệt mài xuống nền gạch Điều khiến hai tình kinh hại nhất là Cô đang dùng bằng tay trái hành thuộc tay phải từ nhỏ Anh ta biết rõ điều đó Má giờ anh ta cũng từng khoe con gái mình giết chịu rất đẹp, theo thùa khéo réo Bằng tay phải Hạnh ơi Hạnh Em...em làm gì đó Hạnh Hạnh Hai tịnh lấp bắp, không giảm bước tới Cô không trả lời Giận cứ cấm cuối cặp Tiếng động Nghe càng lúc càng cấp cấp Càng lúc càng thê lương trong đêm nhắm Như thể cô đang cố đạo một cái gì đó Từ dưới lớp gạch bong bóng loáng lên Không thể chịu đựng được nữa Hai tịnh Trung chảy giới tay Mật cái công tắc đèn điện lên Ánh sáng từ ngón đen trên trời nhà Đột ngột bừng lên Hăng xuống, hạnh giật bắn mình Cô ngơ ngát quay rộng lại, đôi mắt mở to, ngơ ngát như người vừa tỉnh cực mẹ. Anh, anh Thịnh, sao, sao, sao em lại ngồi ở đây vậy? Hả? Cô nhìn xuống 10 đầu ngón tay của mình, rồi lại nhìn xuống nền gạch, vẽ mặt quan mang tột độ. Cô hoàn toàn không nhớ mình đã làm cái gì. Hai Thịnh không trả lời, ánh mắt anh ta dắn chặt xuống nền gạch nơi hành vừa ngồi. Bồ hôi trên trán của anh ta trình tra Chảy thành dòng Trên nền gạch bông quả lá Bằng những dứt sức bóng tay trắng lợn Là một hình dẻ ngoạch ngoạc thô sợ Một hình vẽ mà Chỉ anh ta mới hiểu được Nó vẽ một phiến đá lớn Giống hình một tảng đá ở ngoài bến sông Và bên cạnh phiến đá Là một cái bóng người Đang trong tư thế ngã Chúi đậu xuống nước Sáng hôm sau Bà hội đồng tâm dán người đẩy đà Nhưng nét mặt lúc nào cũng đánh lại, vừa đưa miếng bánh bía lên miệng đã nghe con sèn. Người làm lâu năm hớt hơ hớt hải chạy vào báo chuyện. Bà lập tức đập bàn, miếng bánh trời xuống đất. Bà đùng đùng đi vào phòng tân hôn, theo sau là ông hội đồng mặt mày cao có. Vừa thấy máy dích cảo ở trên nền gạch bà hội đồng lập tức đưa tay chỉ vào mặt của Hạnh, lúc này đang ngồi thu trúm ở trên trường. Trời ơi là trời, cái đường nhà quê, mới về nhà chồng có một ngày thôi hả? Mà đã bay trò điên dại rồi Hay là nó bị ma nhập Tôi nói rồi mà Đồ cái thứ không môn đăng hộ đối Bà ta chửi động Tiếng chửi quang quan trang trọng cả dinh thự Nghe tình 30 cũng tất cả chạy qua Mặt mày bà ta tái mét Nhưng không rõ là vì lo cho con Hay vì sợ nhà hội đồng Vừa mới vào tới nơi Thấy cảnh tượng đó 30 liền quỳ sụp xuống bên cạnh chân bà hội đồng Trổ trích xin lỗi Dạ, con xin lỗi bà hội đồng, con xin lỗi ông hội đồng. Chắc tại con hạnh nó bị lạ nhà, nó mệt mỏi cho nên nó mới bị mộng du. Con lại bà tha cho nó. Nói rồi, bà ta không để ai kịp phản ứng, dội dã chạy đi lấy cái vẻ, tắm nước xà bông, rồi cắm cuối quỳ xuống, từ tay mình chùi cho sạch, mấy vết móng tay trên sàn. chui một cách dội dã, như muốn xóa đi một bằng chứng tội lỗi nào đó. Sau khi dỗ giá chùa sạch chết gạo trên đền cạch Bà Mươi lập tức cáo lui Mãi đến quá trưa Bà Mươi mới quay lại dinh thượng nhà hội đồng Lần này bà ta xách theo Một cái giỏ đồ ăn bốc hơi nhịp ngút Miệng thì liên tục than thở Với mấy người làm Tội nghiệp con hạnh nhà tôi quá Nó dại, nó lại chỗ Tôi có nấu cho nó nồi cháo gà Để nó ăn cho lại xước Bà tỏ ra là một người mẹ chu đáo Lo lắng cho con gái Đến từng chi tiết nhỏ nhất Bà ta bước vào phòng tân hôn Nơi Hành vẫn đang ngồi thẩn thờ trên giường Khuôn mặt trắng bệnh Bà Mười đói khéo với con sen Và đám người làm đang đứng tò mò ở đó Đi ra ngoài Tụi bay đi làm chuyện khác đi Để tao ở đây với con Hạnh cho Nó bệnh hoạn vậy tụi bay còn đứng đó dầm ngó nữa Cánh cửa phòng vừa khép lại Giá mặt lo lắng của bà Mười Lập tức thay đổi Bà ta không dội đưa cháu cho hành Mà ngồi xuống mép giường Nắm chặt lấy tay con cái Móng tay cần như bấm vào da thịt Bà nhìn thẳng vào mắt của Hành Dòng hà xuống Thì thầm gấp gấp Con nói thiệt cho má biết đi Con thấy cái gì Có phải Có phải là con xương nói gì không Hành giật mình Cô có ngờ là má mình biết tới cái tên xương Cô nhìn má Nước mắt lại ứa ra Cô gật đầu lê lịa Má ơi Con sợ lắm Con thấy Con thấy cổ ở trong gương Cả người của cổ ướt sụn Rồi Rồi cô kêu con chạy đi <cười> Hành bắt đầu kể lễ trong tiếng nất Cô kể hết chuyện Tiếng con nít khóc ai khoáng ngoài bến sông Kể cái chuyện đêm qua Cô không kiểm soát được bản thân Dùng tay trái cạo lên cạnh Khi Hành kể Bà Mười không nói một lời Bà ta chỉ im lặng lắng nghe Đôi mắt càng lúc càng tối lại Khi Hạnh vừa nhắc tới Bàn tay trái Một thoáng quản khúc lướt qua khuôn mặt bà Mười Nhưng chỉ trong một giây Bà ta lập tức che giấu nó Bằng một tiếng thở dài Bà ta ôm lấy hành vô dậy Trời ơi con tôi Con dại quá Đúng là nó rồi Con xương nó chết quang quan khí nó nặng quá Nên bây giờ Nói về, nó quấy phá con đó Nhưng mà Sao má lại biết cô Sương đó Ờ thì Khi hôm đám cưới mà có nghe lỡm được mấy người làm 8 chuyện với nhau Nghe đâu dụ dỗ Cậu hai có bầu hổng được chấp thuận Nên tự tử Rồi giờ thành quán hồn Thấy con được cưới, được yêu thương Nên vợ nó dịa nó phá Bà ta cố tình lấy câu chuyện theo hướng đó, đổ hết mọi tội lỗi cho dòng hồn kia. Bà ta dỗ dành hạnh. Con đừng sợ gì hết nghe. Con là do chính thức của cậu hai. Con được cưới hỏi đàng hoàng. Nó không có làm gì được con đâu. Còn ở đây rồi. Con ở yên trong phòng. Đừng có đi đâu hết nghe. Má... Uh, ma, má phải đi lo liệu cái này chút xíu. ha Nói rồi bà Mười đứng phát dậy, dội dã mở cửa đi ra ngoài. Hạnh gọi giới theo. Má ơi... Má, má đi đâu vậy má? Bà Mười chỉ quay đầu lại nói dội một câu. Má đi tìm thầy. Má phải đi tìm thầy cao tay vậy đây để trấn nó lại. Không thể để cho nó phá hạnh phúc của con được. Bà ta nói rồi đi nhanh ra khỏi dinh thự. Dán đi dội dã, có phần hốt quảng. Hạnh ở lại một mình trong căn phòng rộng lớn. Lời khẳng định của má rằng cô bị ma quấy càng làm cho cô thêm kinh hãi Cô ngồi co rúm lại ở trên giường. Đưa mắt nhìn quanh phòng Mỗi một bóng đồ đạc sang trọng Giờ đây đều như đang ẩn giấu Một điều gì đó rất ghê trợ Cô đưa tay bịch chặt tay lại Không muốn nghe bất cứ âm thanh nào Nhưng chính lúc cô im lặng nhất Cô lại nghe thấy Một tiếng thì thầm Tiếng thị thầm ướt ác Lạnh lẽo y hệt như trong tấm gương hôm qua Giang lên ngay bên tại cô Như thể có ai đó vô hình đang quỳ ở trên giường, phả hơi thở lạnh vào vành tay của cô. Mẹ, "Con." Hành giật bắn mình, cô nhìn quanh, không có ai hết. Tiếng thì thầm lại vang lên, lần này gấp gáp hơn, đứt quãng, như thể người nói đang bị nghẹn thở. Mẹ, "Con." "Ê." "Con." Thì... Hành la lên một tiếng rồi ngã giật xuống giữa Toàn thân co giật tiếng thì thầm đó qua sự sợ hãi tột độ Đã bị bóp méo trong tâm trí của Hành Cô tin rằng Dòng hồn Sương đang gạo thét Đang thú nhận rằng Chính cô ta đã giết đứa con của mình Hoặc đáng sợ hơn Cô ta đang đe dọa sẽ giết Hành Nỗi sợ hãi dành cho Sương Lúc này đã lên đến đỉnh điểm Kể từ cái đêm Hạnh dùng tay trái cạo lên gạch, hai thịnh không còn dám ngủ chung dược với vợ. Anh ta diện cớ phải lo sổ sách, dọn ra giang phòng ngoài, tối tối lại uống rượu. Nhưng càng uống thì lại càng tỉnh. Hai mắt lúc nào cũng tao láo nhìn về phía cánh cửa phòng tân hồn nơi Hạnh đang ở một mình. Cậu ta sợ, nỗi sợ của một kẻ mang tội lỗi đang bị quá khứ của mình quay về đồi mạng. Còn Hạnh, cô dựng như đã quen với sự sợ hãi. Sau khi nghe tiếng thì thầm đầy quán nghiệt, cô tin chắc rằng trong hồn xương đang ám mình, muốn mượn tay cô để làm điều gì đó tàn động. Cô không dám ngủ, nhưng cứ đến nửa đêm. Dù cô gồng mình cách mấy, mí mắt cô cũng sụp xuống và cô lại chìm vào trạng thái mộng du kỳ quái. Đêm đó, Hạnh trong cơn mê lắng lặng ngồi dậy Cô không còn ngồi cao gạch trong góc phòng nữa Đôi mắt cô tuy nhắm hợp Nhưng bước chân lại vô cùng chuồng sắt Cô đi thẳng tới cái cụ cổ cẩm lai cao lớn kề sát chách Nơi ông bà hội đồng dùng để chứa mấy bộ đồ trà quý Cô cúi xuống dùng bàn tay trái Luôn qua kẻ hẹp của cái cụ và chách tự Lôi ra một cái tráp cổ chỏ đã xỉn màu dì bụi Đó là cái tráp cổ của hai Tịnh từ thời còn đi học Một thứ mà anh ta đã cố tình giấu kỹ Giấu đi Như giấu cả một thời tuổi trẻ tội lỗi của mình Hạnh ôm cái tráp ra giữa phòng Nơi ánh đèn dầu trội vào sáng nhất Cô mở nắp Một mùi ẩm và hương trầm cũ song lên Tay cột Dẫn là bàn tay trái Gạt qua mấy cuốn tập cũ Mấy cái cây bút đã trị xét Rồi dừng lại ở đây tráp Cô đôi lên một cái bọc giải nhung đỏ Đã bạc phết Khi lớp giải được mở ra, thứ bên trong lộ diện, một bức chân dung nhỏ vẽ trên một miếng gỗ mỏng, diện đá sơn cũ. Bức tranh giải một người con gái không phải hạnh, một người con gái có nét đẹp mặn mà, đôi mắt buồn thâm thẳm Đó chính là sư. Đây là bức tranh do chính tay ta hai tịnh vẽ khi hai người còn mặn nồng. Anh ta đã dùng hết tình cảm và cả sự chay chất của mình vào trong đó hắn ngồi bật xuống sạc, cô đưa bức chân dùng lên ngắm ghế. Dưới đèn dầu mờ ảo, cô thấy bức tranh như đang sống lại. Cô nghiêng đầu, và cô kinh hãi nhận ra, đôi mắt của xương trong tranh đang cử động. Đôi mắt đó không nhìn hạnh mà liếc xéo qua vai của cô, nhìn về phía cửa phòng. Rồi hành thấy, đôi môi son đỏ mộng dính tục tranh đang mấp máy. Cô còn nghe thấy tiếng, nhưng cô đọc được khẩu hình. Một chữ duy nhất lặp đi lặp lại Không, đừng nói nữa Hai tình bỗng nhiên xuống cửa chạy vào phòng Cậu ta không có say Cậu ta đã đứng ở ngoài cửa sổ khép hờ Trình rập từ lúc hành bắt đầu mộn vui Vừa thấy hạnh cầm bức tranh Cậu ta đã chết chân ngoài cửa Nhưng khi nghe hành vô thức lẩm bẩm Hai tịnh đã không chịu nổi nữa Cậu ta lao vào như một con thú bị thương Giật phát bức tranh ra khỏi tay của Hạnh Hạnh giật mình tình chất Hoàn toàn ngơ ngát Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Mày định làm cái gì Tao đã nói là tao không có làm Mày muốn cái gì Hai tịnh không có nói với Hạnh Cậu ta đang gào thét vào bức chân dung của sương Và rồi Trước ánh mắt kinh hoạch của Hạnh Hai tịnh dùng hai tay Cố bẻ đầu bức tranh Anh ta nép nó xuống đất Và điên cuồng giảm đạp lên khuôn mặt xinh đẹp Nhưng tài quán đó Như thể làm như vậy thì quá khứ sẽ biến mất Anh ơi anh làm gì vậy Hạnh trung anh... đẩy hỏi Cậu ta nhìn nó rồi nhìn Hạnh Cuối cùng cũng sụp đổ Cậu ta quỳ sụp xuống đầm gạch Ôm mặt khóc trống lên Tiếng khóc của một đá đàn ông hèn nhát Và tuyệt vọng Cậu ấy về rồi Hạnh ơi Quang hồn cậu ấy về đồi mạng của anh rồi em ơi Hả Anh ta bồi tới, nếu lấy dạng áo hành Giọng nói chở dụng Anh thú nhận Anh thú nhận hết Là anh Là anh đã bỏ rời cô ấy Anh biết Anh biết cụ báo tim có thai Nhưng anh sợ Anh sợ ba má anh Anh, anh sợ mất cái gia tài này Anh hẹn Anh hẹn hạ Anh là bọn thanh tôi Anh tôi <cười> Hai tịnh gục đầu vào lòng của Hạnh Cốc nứt nợ Kể lễ về sự phụ bạc của mình Hạnh ngồi đó Người đành cắt Nếu anh ta chỉ phụ bạc Tại sao Sương lại muốn cảnh báo cô Tại sao cô ấy lại giận dữ đến mức đó hành trung trảy Cô nhìn người chồng đang co quắp dưới chân của mình Một ý nghĩ kinh khủng hơn Chật rẽ lên Cô lập bắp Anh, anh không chỉ bỏ rời cô ấy Có phải không Hay là Hay là chính anh đẩy khổ xuống xong là... là anh Hai Tịnh đang khóc bỗng ngẩn phát đầu linh Anh ta trận trừng mắt nhìn thành Khu mặt trắng bệnh giờ đây Nhúm một vẻ kinh hoàng tột độ Như thể hạnh vừa nói một điều gì đó Cũng đáng sợ hơn cả ma quỷ Đẩy Để... Đẩy Để... cái gì Hồi nãy Hồi nãy em nói cái gì vậy Hả? Anh ta bù lùi ra xa Xa khỏi hạnh Hai tay dò lấy tóc Không phải anh. anh Anh không có đẩy cổ Anh không có giết sương Anh ta Anh chỉ hèn thôi Anh chỉ hèn tôi Anh không giết cổ Anh không có giết cổ Anh ta ra lên Nhưng rồi như nhận ra điều gì Anh ta bỗng cường lại Nỗi sợ trong mắt anh đã chuyển từ tội lỗi sang một thứ gì đó quảng loạn hơn Một sự quảng loạn của kẻ biết mình sắp chết Anh ta nhìn châm châm vào hành Rồi lại nhìn ra cửa sổ về phía bến sông, giọng lấp bắp Nói vậy rồi... Nói vậy thật rồi... Hành ơi... Hành ơi... Em không biết đâu... Em không hiểu được đâu... Hạnh sứng sờ Cô chưa bao giờ thấy khai tình đáng sợ như lúc này Anh ta bò tới Chụp lấy hai cổ tay của Hạnh siết chặt Chuyện đó Chuyện đó Chuyện anh phụ sư Chưa Chưa phải là hết Chưa phải là hết đâu Anh ta nhìn quanh căn phòng một cách điên cuộn Như thể sợ có ai đó Đang nghe lén từ trong bóng tối Anh ta ghé sắc mặt vào Hạnh Giọng nói ép xuống thành tiếng trích đầy sợ hãi Tay siết chặt lấy tay của cô Sau khi sương chết Ba mã anh Họ sợ Họ sợ lắm Họ sợ xương chích quang Là cột mang thai Sợ nó dệt Phá được tài dẫn Phá hạnh phúc của anh Em hiểu không Họ sợ lắm Hành cố giật tay ra Nhưng không được Cô cảm thấy ớn lạnh Chạy từ cổ tay của mình Lan khắp người Hai tình tiếp tục Giọng nói trung lên bật bật Họ Họ đã làm một chuyện tất đất Một chuyện mà... Trời không dung... Đất không ta? S Sơn nó vừa trốn được có 3 ngày. bà mà anh. Họ đã thuê mấy thằng con đồ. Mấy thằng trời đánh. Nửa đêm... Họ lén đào bổ nó lên. Một tiếng xét như đánh ngàn tay của hạnh. Cô há hóc miệng. Nhưng không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Họ nói với anh. Họ làm như vậy là vì anh đó Hai tình gào lên trong tiếng thị tầm Nước mắt nước mũi chạc vụ Họ lên Họ đấu xác cô Sương Tất cả Em đi đập nát Bỏ vô trong một cái hũ sành Một cái hũ sành nhỏ xíu Rồi còn mời thầy về ỉm bùa nữa hơi tợ của Hành như đồng cứng Cô không còn cảm thấy gì nữa Rồi Sao nữa Cô nghe thấy giọng mình hỏi Một giọng nói xa lạ vô hồn Hãy thịnh cẩn như hét lên Nhưng rồi tự bịt miệng mình lại Chỉ còn lại tiếng trích nghẹn lại Hồi ném cái hũ đó xuống sông Hồi đem tặng xuống ngày khu sông đó Ngay cái tặng đó mà hồi đó Anh với cổ hay hẹn không Nói tới đây Hãy thịnh buông hành ra Anh ta ngồi bệnh xuống sàn rồi một cách điên dại. Anh ta cười mà nước mắt cứ chảy ra. Hật họ... cái quá phải không em? Hật tên đó. Đi hật tên hết rồi. Em thấy không Cô về rồi Trên bộ yểm nữa không có linh Cô lên được rồi Cô đang ở ngay trong cái nhà này Cô sẽ đổi mạng cả nhà này nó hảnh nạ Cô sẽ giết anh Giết luôn em Giết hết tất cả những người trong nhà đây Giết hết cậu sẽ giết hết <cười> Tiếng có hai tình gian dội trong căn phòng Hành không còn nghe thấy gì nữa. Tội ác này chồng lên tội ác kia. Phụ bạc, đào mộ, yếm buồn. Gia đình mà cô vừa bước chân vào, đó là một bầy quỷ dữ. Và trong đầu của cô, cái chữ đẩy qua nghiệt vẫn gian lên. Một bớ bong bong hỗn loạn. Cô không biết phải tin dọc đâu. Cô chỉ thấy trước mắt mình tối sập lại và cô ngã quỵ xuống nền gạch bất tỉnh. Hành tính vậy không phải trên chiếc giường gấm lọc lẫy. Mà là trên nền gạch bông đành lẽo Ngay bên cạnh đóng mảnh dụng của bức chân dung bị xé nát Trời đã sáng rồi Cô thấy toàn thân cô ê ẩm Và một nỗi nhấp nháp Dơ giấy từ tận trong tâm can tràn lợn Một sự dơ giấy còn hơn cả mù hô và nước mắt Cô thấy gây tẩm tất cả Cô gây tẩm người chồng hèn nhát Đã bỏ mặt cô nằm đó Trốn chạy ra gian phòng ngoài Cô ghê tẩm cái gia đình quyền thế đã làm ra cái chuyện đào mộ quốc mã và cô cũng kinh tẩm chính bản thân của mình vì đã vô tình trở thành một phần của cái mớ tội lỗi này. Cô lao đào đứng dậy, đầu óc quay cùng. Cô cần phải rửa sạch. Cô phải gột rửa ngay lập tức cái cảm giác ghê tẩm này. Cô loạn choạn lại mở tủ quần áo rồi ra ngoài bước về phía buồn tắm riêng ở cú giải hành lạc. Một căn buồn xây kiên cố Kính cổng cao tượng chỉ dành riêng cho chủ nhân Bên trong không khí có phần ẩm thấp Một cái lưu sành lớn Chứ đầy nước mưa mát lạnh Được đặt trên một cái bệ xi măng cao Hành chốt chặt cưới lại Cảm thấy an toàn hơn một chút Khi được ở một mình Tách biệt khỏi cái dinh thự đầy quỷ ám Cô kể bỏ bộ đồ ngủ Múc gáo nước lạnh đầu tiên Nước lạnh làm cho cô trụng mình Nhưng cũng khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn Cô ngồi trên chiếc ghế đậu nhỏ Từ từ dội nước lên người Cố gắng kỳ cọ cho hết cái cảm giác bận thiểu Đang bảm triết lấy gia đình Gạo nước thứ hai Thứ ba Rồi thứ tư Cô đang cúi đầu xói nước lên tóc Thì đột nhiên cô gần lại Cô vừa nghe một cái tiếng tách Một giọt nước Nhưng cô đã ngừng dội nước rồi mà Một giọt nữa Rơi xuống sạc xi măng Ngay bên cạnh chân của cô Hạnh từ từ ngẩn đầu lên. Và rồi cô... Không thấy gì cả. Nhưng cô cảm nhận được. Cô không còn ở một mình trong phòng tắm nữa. Không khí đột ngột lạnh đi. Lạnh một cách bất thường. Cái lạnh của nước sông lúc nửa đêm. Hơi thở cô phá ra khỏi. Nước đang nhỏ xuống từ trên trận. Nhưng trần nhà cô ráo... Hạnh trung trại ngước nhìn Nước đang nhỏ từ mái tóc của một ai đó Một mái tóc đen, dài, ướt sủng Đang đổ xuống từ trên xà nhà Ngay phía trên của cô Nó lơ lửng và nước từ đó nhỏ xuống Rơi lạ tả lên dài của Hạnh Hạnh há miệng định ra lên Nhưng không một âm thanh nào phát ra được Ngay lúc đó Một bàn tay lạnh như nước đá Trắng mệt dương ra từ trong bóng tối Sau lưng cô chụp lấy gãy của cô Một bàn tay khác cũng lạnh lẽo như vậy Từ bên hông dọc qua Bích chặt miệng và mũi của hành Một tiếng trích khe khe Giang lên bên tai cô Bàn tay trên gáy cô ẩn xuống Nó nhấn đầu hành Diệm thẳng mặt của cô Còn cái nô sành chứa nước lạnh Hành dùng dãy một cách tuyệt vọng Nước sọc vào mũi Vào miệng, vào tai của cô Cái lạnh bút ốc Cô cố đập Cô cầu cấu vào hai bàn tay thép Đang giữ chặt đầu của mình Nhưng dù ít Cô cảm thấy rõ ràng Cái cảm giác ngạc thở Cái cảm giác tuyệt vọng Khi phổi của mình đang gào thét đồ không khí Và cái cảm giác của một người đang chết dịp Và trong lành nước lạnh lẽo đó Trong tâm trí hỗn loạn của mình Cô nghe dăng dẳng một giọng nói Dỡ dụng, đầy đau đớn Không phải qua tay Mà là giang thẳng trong óc của cô Cô, cô, cô tôi... Lệnh quá Đạt đà... Đạt quá Hành quẩy đạp điên cụ Cô không còn cảm nhận được không khí nữa Cô sắp chết mất rồi Thì ngay lúc đó Con sen theo lệnh của bà hội đồng Mang trà gừng vào phòng mà không thấy cô đâu Nó mới tá quả đi tìm Nó tới gõ cửa phòng tắm Cô Hạnh, cô Hạnh ơi Cô có trong đó không cô Hạnh Tiếng gõ cửa đã làm cho bàn tay đó dừng lại Hạnh dùng hết sức bình sinh ngốc đầu dậy Cô cá giật ra sạc mặt lắm Nghe thấy tiếng động Con sen càng cõi lớn hơn Cô Hạnh ơi con mở cửa đi cô Cô Hạnh ơi Nó định chạy đi báo cáo bà hội đồng Nhưng nghe thấy tiếng chốt cửa mở Nó bung cửa Và nhìn thấy Hạnh nằm sóng xoài ở đó Người lạnh ngắt Khi nó và mấy người khác súng lại Dìu Hạnh dậy Con sen đã hét lên một tiếng Trên cái cổ trắng ngật của Hạnh Hằng lên trỏ mồm mồm, năm dấu ngón tay bầm tim. Sau khi được xoa dầu, Hạnh dần tính lại. Cô không khóc, không ra. Cô chỉ đưa tay sợi lên cổ của mình, cảm nhận cơn đau nhói từ nằm dấu tay bầm. Và khi cơn đau tệ sát đó truyền đến não, cô bỗng hiểu ra. Cô nhận ra Sương không muốn giết cô. Sương đang cố nói cho cô biết sự thật, cho cô hiểu được cái cảm giác bị diêm chết, nó đau đớn, nó tuyệt vọng đến mức nào. Bà Mười không về nhà mình, bà ta chạy thẳng một nước về chính thự nhà hội đồng. Nhưng lần này bà ta không vô phòng hạnh, mà chạy thẳng sang giang nhà chính, nơi ông bà hội đồng đang ngồi uống trà với giá mặt u ám. Bà Mười quỳ sụp xuống, bà ta không khóc lóc thảm thiết như lần trước, mà là một sự gian sinh đầy quảng đoạn, cố tình thổi phòng sự sợ hãi của nhà thông gia đền cấp bộ Ông bà ơi, cứu cứ con Hạnh với, con xương nó lộng hành quá rồi, nó không còn là ma quấy nữa, nó đã trở thành quỷ. Hồi nãy nó nhập vô con Hạnh, nó dìm con Hạnh chết hụt ngay trong lưu nước. Ông bà coi, trên cổ nó còn nguyên dấu tay đây nè. Bà ta vừa kể, vừa chỉ về phía phòng con gái của mình. Nó mà dìm chết con Hạnh rồi, thì nó sẽ lấy luôn cái xác đó, nó ở luôn trong cái nhà này. tôi lúc đó thì nó sẽ giết ông bà, nó giết cổ ai để báo thụ. Ông bà hội đồng tâm. Giống là những kẻ làm chuyện thất nức nên lúc nào cũng đâm nấp lo sợ. Này nghe bà Mười nói trúng tim đen của mình, lại nghe con dâu xích chết đuối ở trong lưu nước thì tin sái cổ. Nỗi sợ hãi tột độ của những kẻ mang tội đào mồ quốc mã khiến họ mất hết ý trí. Bà hội đồng đập mạnh tất cả xuống bàn. Đúng, mày nói đúng, không thể để nó lộng hành. Lần này không phải chỉ mời thầy về đuổi, mà phải mời thầy gì Nhốt nó lại, ỉm nó dĩ nhiễn Cho nó không bao giờ ngốc đau lên được nữa Bà Mười nghe câu ỉm nó dĩ nhiễn Thì trong lòng mừng như bắt trượt chàng Đây chính là điều mà bà ta muốn Bà ta đang mượn dao giết người Mượn tay ông bà hội đồng Mượn phép của thầy Pháp Để diệt trừ cái quán hồn này Bà ta dội lăn xăng nhận diện Dạ dạ, con biết có một thầy Thầy Mười Sĩ ở miệt dạm nào á Phép của thầy cao lắm á Nghe nói không có con ma con quỷ nào mà thầy chạy không được. Để, để, để, để con đi trước thầy liền. Bà ta dội dã chạy đi, dáng vẻ như một người mẹ tận tâm. Cứ sợ chậm trễ thì ma quỷ sẽ bắt con gái của mình. Chiều hôm đó, thầy mười sĩ tới. Ông ta là một người đàn ông gầy đét, mặt đen sạm, mặt bộ đồ bà ba đã cũ mẹm. tay xách một cái túi bằng cỏ bàn nặng triểu. Ông ta bước vào dinh thự, Liếp một dòng từ trên xuống dưới, không nói một lời. Chỉ nhổ tuẹt bài nước cốt trầu đỏ lầm xuống nền cạch bông bỗng đoán. Ông ta không thèm chào hỏi ông bà hội đồng, chỉ hỏi. Đứa nào bị nhập? Dẫn ra đây. Hạnh sau khi tỉnh lại, mặt may vẫn còn bất thần. Bị con sen và 30 mươi tra ép phải ngồi xuống giữa trang nhà chính. Đăng cúng được đập lên cấp tốc Cõi ngàn và mùa giấy tiền vàng bạc cháy khét đẹp, mịt mù cả căn phòng. Thầy mưu sĩ bày ra đủ thứ đồ nghề, nào là cương bắt quái, nào là chuông đồng và một cây kiếm gỗ đen bóng. Ông bà hội đồng và hai tịnh bị bắt phải đứng nép vào một cốc phòng, mặt mày xanh lè, run trễ. Chỉ có ba mươi, bà ta đứng ngay sau lưng tệ pháp, hai tay chấp lại lầm rằm khấn giái. Nhưng đôi mắt thì nhìn hạnh không chấp, một ánh nhìn vừa mong chờ vừa độc ác. Thầy mưu sĩ bắt đầu múa mấy cây kiếm gỗ Miệng độc những câu chú Lùng bùng trong cấu họng nghe không rõ chữ Không khí trong phòng Càng lúc càng ngột ngạt Ông ta đốt một lá bùa chàng hơi qua hơi lại trước mặt hạnh Định dùng nó ấn vào trán của cột Ngay khoảnh khắc Lá bùa chuẩn bị chạm vào gia thịt của hạnh Một chuyện kinh hoàng đã xảy ra Một cơn gió lạnh buốt Từ đâu khổ đập tới Không phải từ cửa sổ hay cửa chính Cơn gió xoáy tròn ngay giữa đàn cúng, hất tung mặt trái cây, làm lưu hương bể tan tạch. Tất cả đèn điện trong nhà tắt núm, cả giang phòng chính chìm vào bóng tối. Cũng may là ban ngày nên ánh sáng mặt trời hát vô. Nó tới rồi! Thầy mưu sĩ đa lên, dòng ông ta không còn vẻ bình tĩnh nữa. Nó mạnh lắm! Hoàng khi ngút trời à! Ông ta vội vàng cầm cái kiếm gỗ chỉa thẳng về phía hành, hét lớn yếu nhé mày là ai còn không bao hiến hình Hạn người nãy giờ ngồi im như tượng bỗng nhiên từ từ từ từ đứng dậy mái tóc đen dài của cô bay lòa sòa dù không hề có một ngọn gió nào ở trong phòng cô con tèm nhìn tới thầy thêmư sĩ đang ngủ mày cô cũng không biết tới hai tình hay ông bà hội đồng đang cô trúng gì sợ hãi chồng anh đến chậm trận cô bước qua mâm cổ độ nát bước qua đống mảnh vỡ của bà chằn. Cô đi thẳng, đi thẳng tới chỗ bà mười. người đang đứng sững sờ, nụ cười đắc ý trên môi chưa kịp tắt. Hành lại, mặt đối mặt với má cô mình. Khoảng cách chỉ còn một gang tay. Bằng một giọng nói kẹp, giọng của cô qua với giọng của một người con gái khác, ướt át lạnh lẽo, một giọng nói đầy oán hận và đau đớn. Cô gằn lên từng chữ đỉnh Một biển lửa sao. Bạo Câu buộc tội đó gian lên sắc lạnh và lạnh buốt, sẽ tàn cả không khí mịt mù khói nhang và tiếng lẩm bẩm độc chú. Nó như một gáo nước đá dội thẳng vào sự hỗn loạn, làm tất cả mọi người sững sợ Thầy mưa thị đang lâm lầm kia kiếm gỗ cũng ngừng lại. Ông ta trố mắt nhìn Không hiểu tại sao con quý giữ tận này Lại không sợ bùa phép của ông ta Mà lại quay sang Hâm dọa bà Xuân Một người đàn bà chân yếu tay mệt Ông bà hội đồng và hai tịnh nãy giờ cô trứng trong cốc Cũng ngơ ngác tột độ Họ đã chuẩn bị tinh thần Để nghe một lời nguyện trúa Một màn gào thét đòi mạng họ Vì tội lỗi phụ bạc và đạo mộ Chứ không phải vì một lời buộc tội vô lý Nhắm thẳng vào bà 30 Bà Mười là người đầu tiên phản ứng Nhưng là một phản ứng của kẻ bị đánh trúng tìm đèn Nét mặt bà ta Dũng đang ẩn sau dễ sung kính giả tạo Bỗng co vật dữ dội Nụ cười mong chờ thầy Pháp trì được con ma Đã tắt ngắm Thay dọc đó là một sự quảng loạn không che giấu nổi Bà ta lùi lại một bước Hay tay xui li lịa Dòng lạc bi Bà ta cố cộng lên để chối tội Nhưng tiếng nói lại trung trậy chối gắt M mà mà Mày nó bậy Mày nói sáng à M mày mày là ma quỷ. M mày định định đi giết hả? Th thầy thấy mời. Bà bắt nó lại đi thầy. Bắt nó lại cho tôi. Nó nó nó bày. nó bậy. Nó dụ không tôi Bà ta ra lực. Ngón tay trung run chỉ vào Hạnh, nhưng ánh mắt lại đảo liên tục về phía cửa như tìm được thoát. Thầy 10 thấy khách hàng của mình bị tấn công, vội lấy lại tinh thần. Ông ta nghĩ, đây là chiêu trò của yêu ma, Liệt hét lớn, cố ép đi giọng nói kép của Hạnh. Yêu nghi Mày dám ở đây Dương quay hả? Ông ta chưa kịp dứt câu Hạnh hay đúng hơn là trong hồn của Sương Không thèm liếc nhìn ông ta một cái Cơ thể cô chiếc khẽ trùng mình Ngay lập tức Một luồng khí lạnh vô hình Như một cái tác bằng nước đá Hất mạnh một cái Thầy mưu sĩ cảm thấy như Bị một tảng sắt lạnh đập trong đực Ông ta bay ngược ra sau Đập mạnh vào một cái cụ gỗ cẩn xa cường Cây kiếm gỗ trên tay chăn ra xa Gãy lập đồn Ông ta học lên một tiếng, rồi nằm im bất động trên sàn Không biết xong chết Bây giờ, không ai còn cản đường nữa Căn phòng chìm trong sự im lặng tuyệt đối Chỉ còn tiếng thở chốc đầy sợ hãi của những người trong phòng này Hạnh từ từ tiến thêm một bước dây phía bờ mười Người lúc này đã té ngồi bệnh xuống sàn Mặt mày trắng bệnh, không còn một chọc máu Giọng nói ước ác Ai quán của Sương bắt đầu kể Giang dọng từ lòng ngực của Hạnh Rõ ràng từng chữ, từng chữ một Bà quên rồi sao Bà quên đêm mưa đó rồi sao Bà 30 bò lết trên sàn Cố lùi lại, lắc đầu lia lia Hai hàm trăng đập vào nhau cầm cầm Khước ta, ta, ta, ta, ta không biết ta không có. Mày đi đây, đi đây. Bà có giọng đói gặp lên, âm thanh gian dòng chát chúa, chứa đầy sự quán hận dần chữ. Cái thứ âm thanh ra đập vào tường rồi nhăn lại, nó khiến cho ai nghe thấy cũng phải bình tay, nhăn mặt vì nhức giói. Đêm đó, trời mưa tầm tả, tôi đang đứng ngoài bến sông. Ngày tảng đá, tôi đang khóc. Dòng đói bỗng nhiên trụ xuống, đầy đào đớn. Tôi tuyệt vọng Vì cậu hai đã phụ tôi Đã không dám nhận đứa con trong bụng Thì Bà tới Bà cầm một cái non la Bà che cho tôi Bà nói Bà là bạn cũ của ma tôi Bà thấy tôi tội nghiệp Bà nói Bà thương tôi Bà nói bà sẽ giúp tôi Bà nói là Bà thương giọt máu vô tội này Bà nói bà sẽ dắt tôi vào nói chuyện phải quấy với ông hội đồng Đổi danh phận cho mẹ con tôi Tôi ngu Tôi đã tin bà Giọng nói của Sương càng lúc càng trở nên nghẹn ngào quốc hận Bà dịu tôi đi Bà còn nói Con đi cẩn thận Trời tối Đường trơn Có chừng té Bà dìu tôi ra sát mếp nước Rồi Khi tôi vừa quay lưng lại Nhìn bà để nói lời cảm ơn Thì chính bà Chính bà đã đẩy tôi Á Một tiếng ác kinh hoàng đồng thanh Giang lên từ ông bà hội đồng và hai thịnh Họ đứng như trời trồng Không thể tin vào những gì mình vừa nghe Bà xô tôi ngã xuống nước Nước lạnh lắm bà mời ơi Lạnh buốt Thôi Tôi giang sinh bà Tôi lại bà Tôi cố bơi Tôi nêu được mẹ bờ đó Nhưng mà Bà Ác quá Giọng nói dở ra Biến thành tiếng gào thét ai quán Giang dội khắp dinh thự Bà chợp lấy cục đà Bà đập vào đầu tôi Đập liên tiếp Đập cho tới khi tôi buồn tay Máu tôi quà vào mưa và nước sông Rồi từ từ chìm xuống Bà giết tôi Bà giết luôn đứa con chưa kịp chào đời của tôi Bà mươi à Lời buộc tội kim thẳng dọc không khí Trèo đơ lưỡng sự thật trần trụi Kinh hoàng ngay giữa giang phòng mờ ảo khói nhan Ba người nhà hội đồng Từ ông, bà đến cậu hay Trịnh Đều đứng nhiều quá đá Toàn bộ câu chuyện Toàn bộ nỗi sợ hãi của họ bấy lâu nay Bỗng chốc bị rật ngựa Không phải là ma quỷ báo thù kẻ phụ bạc Không phải là quán khí Của một vụ tự trận Mà là một vụ giết người Một vụ giết người tàn nhẫn Được che đậy hoàng hảo và kẻ xác nhận chính là bà Xôi, là người mẹ tần tảo mà họ vừa mới đón con gái về làm chồng. Họ sững nhìn Từ đang đứng bất động lạnh lẽo, rồi lại nhìn bà đang co dưới sàn, não bộ hoàn toàn không thể tiếp nhận được sự thật phũ phàng này. Bà sau một khoảnh khắc bịt tai trấn trí, bóng như im bắn, Bà ta từ từ, rất từ từ buộc hai tay ra khỏi tay. Sự hoảng loạn tột độ trên mặt của bà ta Không biến thành nước mắt Nó biến thành một thứ khác Một nụ cười mà ta bắt đầu cười Tiếng cười khúc khích Ban đầu nhỏ trôi lớn dần lớn Một tràng cười tré lên Cao phút, điên dại, trỗi tai Hơn cả tiếng kim loại mà dọc nhau Tiếng cười đó Làm cho thầy mưu sĩ đang nằm thôi thốt Ở góc phòng cũng phải trụt mình Cố lết ra xa Bà ta ngửa mặt lên Nhìn thẳng vào thân xác của hạnh Nhìn thẳng vào trong hồn của sư Nước mắt nước mũi chạc rộ Nhưng miệng vẫn cười sẵn sàng Bà ta gào lên Giọng nói khẳng đặt đi gì điên dại Là tao Là tao đã giết mày Thì sao Mày nó đúng hết rồi đó Là tao đã đẩy mày Là tao giềm mày Mày tính giặt mặt tao hả con quỷ Ai biểu mày dám cảm đường của con hạnh con gái tao Bà ta chống tay Luôn cùng bò dậy Chỉ thẳng vào mặt ba người nhà hội đồng Đang chích rằng Tụi bay cũng đâu cái nhà tụi bay Giàu có mà ngu ha Cứ <cười> tưởng nó tự tử hả Cứ tưởng nó bị phụ bạc rồi nó chết ha Mà ta phá 5 cười Một tràng cười ban dài <cười> còn Sương Nó là cái gai trong mắt tao Một cái gai phải nhổ Nó mà còn Nó mà đẻ được đứa con Thì con gái của tao Con gái của tao làm sao có cửa bước vô cái vinh câu này Đồng cơ thật sự Cái tâm vọng tột cùng ấy lâu nay che giấu chứ cho bọc tình thương con Cuối cùng cũng đã buộc nổ Cái ghế bà hội đồng này Cái giá tài này Phải là của con Hạnh Tao nhắm cho nó từ lâu rồi Tao tính toán hết rồi Tao đã chờ Tao đã kiên nhẫn Tao đã chuẩn bị cho nó bao nhiêu năm trời Chỉ vì con Sương Chỉ vì cái bụng của nó Mà phá hết kế hoạch của tao hả Bà ta thú nhận tất cả trong cực điện Bà ta kể lại cái đêm đó Sau khi Diệm Sương chết Bà ta đã bình tĩnh Tàu Hiền Trường Giả Như một vụ thất tình tự giận Bà ta kể lại Cách bà ta lẫn trong một tối Nhìn hai Tịnh hèn nhát chạy ra bến sông Rồi ngã quỷ Nhìn ông bà hội đồng luống cuốn lo sợ Bà ta kể lại Cách bà ta kiên nhẫn chận Chờ cho chuyện đắng xuống Rồi mới kéo léo sắp đặt cho hành Một cô gái ngây thơ không biết gì Gặp cỡ hai thịnh trong một dịp tình cờ Và nhu cầu cần một người vợ hiền lành của cậu ta Đám cưới này Chính là thành quả cho vụ chiếc người hoàn hảo năm xưa Bà ta quay sang hai tỉnh Ánh mắt đầy vẻ kinh vị Mày Mày là cái thằng hiền nhất tao từng thấy Mày chỉ biết khóc Còn ông bà Bà ta chỉ ông bà hội đồng Hai người còn thất đức hơn Hai người đi đào mô nó lên kiếm bùa nó Bà ta lại cười Cười đến chạy cả nước mắt Trời ơi Tụi bay đã ỉm bùa con sơn Tụi bay đang giúp tao đó Tụi bay làm cho mọi người càng tính là nó tự tử Nó chết quang Nó dìa báo quá rồi cũng giúp tao <cười> tụ bay tự tay mình Trôn dựng tao cái bí mật đó dưới đáy sông <cười> Ngu Ngu quá <cười> Lời thú tội của ba mười như một lưỡi dao cuối cùng Nằm xuyên qua sự kiêu ngạo của nhà hội đồng thay dần đổ hoàn toàn. Anh ta không còn đứng vững được nữa, ngã quỵ xuống, gục đầu dọc cột nhà, hai tay đấm đầu của mình tìm tụp, một cách thảm hại. Anh ta nhận ra, chính sự hèn nhát của anh ta đã mở đường cho một bi kịch. Anh ta không giết sương, nhưng anh ta đã tạo cơ hội cho kẻ sát nhân ra tay. Bà hội đồng, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà ta đảo đảo, bám lấy tay cô chồng mình. Bà ta nhìn bà mười, rồi nhìn hẳn Miệng lắm bẩm trong dột thức Tràng cười điên dại của bà mười đột ngột tắt ngắm Thay vào đó là một tiếng gầm gư mang dại Khi toàn bộ âm mưu tay trời này bị phơi bày Khi cái tương lai giàu sang mà bà ta đã mưu tính bằng máu và nước mắt Bỗng chốc tan thành mây khói Và bà ta không còn gì để mất Lòng tham và sự tàn nhẫn bấy lâu này Chè giấu bỗng biến thành một cơn cuộc nộ Bà ta không còn nhìn thấy con gái Không còn nhìn thấy sui da Trong mắt bà ta lúc này Cái xác của Hạnh Chính là con quỷ sư Là kẻ đã phá hồng tất cả Mày Mày phá hết Mày phá hết kế hoạch của tao Bà ta gặp lên Đôi mắt đỏ ngầu Với một sức lực không ai ngờ Bà ta trồm tới bằng cúng đã đổ nát Bà cầm lấy cái chân đèn bằng đồng Thứ nặng nhất còn sót lại Rồi lao thẳng về phía của Hạnh Giờ cầu lên Nhắm thẳng đỉnh đầu của cô Mà bổ xuống Tao đã giết mày đốt bóng lần Tao sẽ giết mày đốt lần thứ hai Chết, chết hết đi cho tao Ba người nhà hội đồng đứng chết trần Họ chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoàng Nhưng không ai dám xông vào cả Nhưng ba mười đã không bao giờ đập trúng được hành Cái chân đèn nặng trịch Cần lại ngay giữa công trung Chỉ còn cách tráng của hành một tất Tay ba mười như bị một cái kìm thép Vô hình kẹt chặt Không thể nhúc nhích Bà ta cố gồng cố giận Nhưng sức lực vô hình đó quá mạnh Nó bắt đầu bóp lấy cổ tay của bà Buông Ra. Bà Trích Lênh Ngay lúc đó Một làng hơi lạnh buốt đến thấu xương tụy Còn lạnh hơn cả nước sông lúc nửa đêm Tỏa ra từ người của Hạnh Từ sau lưng cô Một cái bóng mờ mờ ướt sủng Từ từ tách ra đứng lơ lửng bên cạnh Đó là hình hài thật sự của sư Dẫn trong bộ bạc ba trắng Dẫn mấy tóc dài ướt đẫm Nhưng khuôn mặt không còn dẻ gian lơn hay chật dữ Chỉ còn là một sự phán xét lạnh lẽo vô hộn Quang hồn xương hiện ra Rõ ràng đến từng chi tiết Không còn mượn thân sách của hành Bà Mười trận trượt mắt Cái chân đẹp rời loạn soạn xuống nền cạnh Bà ta muốn quay đầu bó chạy Nhưng đã quá muộn rồi 30 cảm thấy cổ họng của mình Bị siết lại Không phải bằng tay Mà bằng chính cái cảm giác Mà bà ta đã gây ra cho sương Bà ta bị nhấc bóng lên khỏi mặt đất Hai chân đặt loạn xạ trong không khí Bà không thở được Quang hồn xương cũng không chạm vào bà ta, nhưng bà ta cảm thấy rõ ràng mình đang ở dưới nước, cái lạnh bút ốc và một sức nặng ngàn cân đè lên đầu của mình, linh lực của mình. Bà ta ú ớ, hai tay cào cấu vào cổ hồng mình, cố tìm một chút không khí nhưng vô ích. Sương không giết bà ta, Sương chỉ bắt bà ta phải trải qua cái cảm giác đó, cái cảm giác của một người mẹ đang mang thai bị diêm chết một cách bất lực. Ký ức kinh hoàng về tội ác đêm đó Còn với nổi sợ hãi tột độ Cuối cùng đã đập đát lý trí của 30 quan hồn xương Nhìn thẳng vào mắt kẻ sát nhân Một cái nhìn không thù hận Chỉ còn lại sự trống trọng Và rồi Sương buông bà ta ra Bà mươi rớt xuống sàn Bà ta không xịn ti Mà nằm co quấp Mắt trợn trừng Miệng ha hóc thẳng chốc Rồi bà ta bắt đầu la hét Bà ta cào cấu mặt mình Tự đắm vào ngực mình Đừng, đừng nhìn, đừng nhấn đầu tôi Lạnh, lạnh quá Ta, ta cho tôi Ta cho con tôi Bà ta chợt hôi lên sạc sụa Hai tay ôm đáy cổ, mắt trần trừng Máu qua lần dưới nước Chảy ra liên tục từ thất kêu Bà ta đang được nếm trải nỗi đau đớn đêm đó của sư Chỉ vài phút sau 30 mười nằm co giật nơi góc nhà Toàn thân ướt sụn máu và nước Cộng lý đã được thực thi Quang hồn của Sương quay lại nhìn ba người nhà hội đồng đang trung trảy như cây sấy trong khóc. Ánh mắt cô lướt qua ông bà hội đồng. Những kẻ tan nhẫn nhưng ngu muội Rồi cô nhìn hai tịnh. Cái nhìn dừng lại rất lâu. Không còn sự quán hận của một người bị phụ bạc. Chỉ còn lại sự thương hại tột độ cho một kẻ hèn nhát đã tự quý hoài cuộc đời mình và gây ra bi kịch cho bao nhiêu người. Cuối cùng, Sương quay về phía hạnh. Người đang đứng bất động vô hồn Dòng hồn cô cúi đầu xuống Một cái cúi đầu dường như để cảm ơn dường như một lời xin lỗi Vì đã kéo một người vô tội vào bi kịch của mình Trồi quan hồn của Sương Nhìn qua thầy mưu sĩ ra lệnh Đưa cô ấy ra ngoài đi Thầy mưu sĩ lật lật bò dậy Gội giang dưu hành ra ngoài Vừa chạm vào hành Cô đã ngã nhào ra bất tỉnh Thầy mưu phải ẩm cô lên Khi bọn họ vừa ra khỏi cửa Tất cả các cánh cửa trong nhà đều đóng sầm lại Quang hồn Sương Nhìn giới trong ông bà hội đồng chăm chăm Cậu hay tịnh Biết có điểm không lạnh Dỗ dàng bò tới giang sinh cô Sương ơi Anh xin em Anh xin em tha cho bà má anh Bọn họ cũng chỉ là bị người ta dụng dỗ thôi Bà vừa chết rồi Em tha cho ba má anh đi Sương à Sương gắt lên, giọng cô bây giờ đáng sợ lắm Anh có biết cảm giác bị im bùa không Anh có biết cảm giác chết rồi Mà còn bị thiêu không Anh có biết Đến bây giờ tôi vẫn không thấy dòng hồn con tôi đâu không Anh có biết không Cậu hãy tịnh sợ hãi im bằng Cậu vừa khóc vừa hỏi ba má anh Ba Má bà... Cậu cậu đâu Đứa bé bà má trôn ở đâu vậy Bà Tâm lắp bắp lên tiếng Thầy Thầy th th th th Bà đưa tay nhéo chồng Nhưng ông sợ hãi không nói gì Cậu Hay Thịnh hét được Má nói đi bà là, Làm, làm buồn ngãi rồi Những gì bà Tâm nói ra Đến quan hồn của Sương Còn không chấp nhận được Huống gì là cậu Hay Thịnh Cậu muốn chắc chắn là má cậu sợ quá Nói càng cậu đã hỏi lại Nhưng bà Tâm vẫn cắt nịch lời nói của mình Lần đó Gã Tây Bùa nói là Có muốn làm buồn ngải để giàu có không Th Thì ba má đồng ý Cho đến khi gã nói Lấy đứa nhỏ đem đi xé khô rồi luyện bùa bà má lúc đó lưỡng lự Nhưng mà gã nói là Con cháu nhà này nên sẽ phù hộ dữ lắm Rồi vậy ba má mới đồng ý chứ Cậu Hai Tịnh ngồi bệt xuống đất Cậu vừa cười lại như vừa khóc Bà má ba... Sao bà lại làm như vậy được chứ Đâu là cháu nội của bà má mà Là con cháu của cái nhà này mà má Bà tâm gian sinh Dương ơi Tao sai rồi Mày tha cho gia đình tao đi Mày, mày có con với thằng thỉnh Thì mày cũng là người của cái nhà này rồi Mày Không để bà Tâm nói dứt lại quan hồ sương hét đời Vẫn là tiếng hét khiến người ta nhức động Bà im đi Bà độc ác lắm Bà có biết bà làm vậy Con của tôi không thể siêu thoát không Tôi bị giết chết Quang cũng không thể siêu thoát không Cuối cùng cũng không thể thấy nó Hai mẹ con tôi cùng một thế giới Nhưng lại không thể tìm thấy nhau Bà... Bà ác lắm Quang hồn xương ngửa cổ ra sau Tích tụ lại bao nhiêu quán khí đen kịch Những quán khí xoay dần quanh căn phòng Khiến cho những thứ như cương, đồ xanh xứ bề nát Những mảnh vỡ đó bị cuốn vào dòng xoáy quán khí Người nhà hội đồng biết xương sẽ làm gì Họ liên tục quỳ lại, còn chạy lại đập cửa cầu cư. Phía bên ngoài, đám người làm buông lại, không chuyện chứ không ai dám mở cửa. Bây giờ, cầu hay Thịnh nhìn quan hồ của Sương đáng sợ lắm. Cả cơ thể mờ ảo đã chuyển sang làng khí đen kịch, đặc biệt là đôi mắt. Nó tối tầm nhưng đầy vũ bảo cho khoáng hận. Sương hét lên một tiếng điên dạy, rồi dòng xoáy đó cuốn quanh hết những người trong phòng. Những mánh sành bay tứ tung, tiếng hét trong phòng gian lên kinh hạn. Bên ngoài trời đang sáng cũng nổ sắm điện rụng Những người đứng bên ngoài sợ hãi kiếm trộm trốn Sau khi dòng xoay kết thúc Quán hồn của Sương cũng tàn ra Đầu đỏ dưới mắt còn chảy ra một trọng quyết lệ Cô đã dùng hết sức được để trả tụ Hồn vách cô tan biến vào không trung Ở bất kỳ cõi nào cô cũng không còn tồn tại nữa Cánh cửa căn phòng chậm chậm mở ra Những người nấp gần đó tò mò trú trị nhau tại đó xem. không một ai dám bước đến. Thầy sĩ được tha mạng, ông mang ơn sương đã liều mình qua xem. Khi mở lớn cánh cửa ra, mọi thứ trước mắt khiến ông kinh hãi. Một phòng đầy máu, máu bẳng khắp mọi nơi, báu bấn đầy tường, đầy chất, đầy trên những đồ đạc trên đó. Trên nệm nhà, ba người nằm sóng sọi trên giục máu, những mảnh xanh Cắt trạch trên da thịt của họ Và còn gâm cấp cơ thể họ Như một con nhiếm sụt lộc Khuôn mặt dạng nguyên sự sợ hãi Mắt trởn trưng Thầy Mười gọi lớn khi thấy cậu hay Thịnh u ớ trong đau đớn Những người khác chạy lại Họ cũng cưng lại một nhịp chân Khi thấy cái cảnh tượng kinh quạt đó Nhưng họ nhanh chóng kéo giờ trong ông bà Tâm ra Đưa cậu hay Thịnh đi cứu chữa Nhìn qua ai cũng biết Ông bà hội đồng dùng thân mình Để che chở cho con Sau khi tỉnh lại, cậu hãy thịnh như kẻ thất thận. Cậu không thể đi lại được như xưa. Gần tay gần chân bị cắt, giờ không khác gì là một phái vật. Thậm chí, ba má cậu mang đi trồn cậu cũng không thể nào đi theo. Cậu đau đớn tâm can khi tầng mắt chứng kiến ba má của mình chết. Lời cuối cùng cậu nghe được từ xương là quán hận cậu ngàn đời ngàn kiếp. Điều cậu đau đớn nữa là không biết đứa con của cậu Đứa con bị mang đi làm bùa cài đó Ba má cậu để ở đâu Cậu ân hận vì sự yếu đuối Và hèn nhát của mình Mỗi ngày trôi qua Những thứ đó gặm nhắm tâm càng Thân xác cậu đến héo hồng Di nguyện tìm được xác đứa con Cũng không được Không đâu sau đó cậu cũng đã chết Chết đơn độc và lợi quét Cái dinh thự to lớn Và bề thế đóng cửa Không ai dám ở vì hồn ma của cậu Cứ quanh quận tìm con Rồi tiếng khóc, tiếng hét của hồn ma cậu gian lên mỗi đêm. Một cha tộc kết thúc trong đau đớn tàn khóc. Nếu từ đầu công gây ra nghiệp thì sẽ không bị trả nghiệp. Cô hạnh, cô không ở đó nữa mà đã bỏ đi xứ khác. Thầy mưu sĩ cũng bỏ hẳn cái nghiệp thầy Pháp của mình. Lần đó nếu không may mắn thì nay mộ ông đã sanh cỏ rồi. Và câu chuyện của chúng ta Đến đây là kết thúc rồi Xin cảm ơn quý vị khán giả Đã nhìn chút thời gian Lắng nghe truyện của ngày hôm nay Bởi vì Trong cái truyện này đối quý vị Có hai cách thương con 30 thương con Mà hại người khác Ông bà bá hộ Cũng là thương con Mà che chảo cho con Ác thiệt ha Thôi Cũng hết truyện rồi Xin chào và ja, hẹn gặp lại quý vị.